hồi thứ sáu mươi ba thân công báo khuyên nhất đ i ệ n đánh tử nha khi ấy đạo sĩ bước đến nói ăn uống no say rồi về đây trêu ta đó hay sao võ dực tiên nói bẩm đạo sĩ tôi chỉ ăn có ba cái bánh sao bây giờ đau bụng quá chắc phen à y tôi chết mất đạo sĩ vẫn đ i ể m nhiên nói nếu ăn vào không chịu thì m ở ra có gì đâu mà rên la võ dực tiên nghe nói vội móc cổ cho m ở ra nhưng lạ lùng thay khi m ở ra thì cục nào cục nấy như trứng gà dính liền nhau như dây chuỗi khiến cho võ dực tiên thất kinh mặt cắt không còn chút máu bỗng đạo sĩ lau mặt hét lớn võ dực tiên thật là đồ quái tặc ngươi đã nhìn ra ta chưa đạo sĩ ấy là nhiên đăng khi nãy sợ võ dực tiên biết nên phải lau mặt giả hình nay lau mặt hiện nguyên hình lại võ dực tiên thất kinh s ừ n g sốt nhìn nhiên đăng không nói một lời nhiên đăng điểm tay vào mặt mắng ngươi là loài y ê u nghiệt tử nha vâng lệnh nguyên thủy xuống phạt trụ phò chu để cứu muôn dân trong cảnh binh lửa sao ngươi dám cãi mệnh trời đánh tử nha lại còn muốn ăn thịt ta nữa mắng rồi phất tay áo bảo huỳnh cân lực sĩ đem treo cổ thằng này vào cội tùng chờ khi phạt trụ xong rồi phân xử nó sau võ dực tiên nghe nói khóc lóc năn g nỉ xin đạo sư tha tội cho kẻ lầm đường bởi tôi nghe lời s ú i r ụ c nên quá ăn năn không dám phá tây kỳ nữa nhân đăng nói nếu ngươi đã biết ăn năn vậy ngươi chịu làm đệ tử ta thì ta tha tội cho võ dực tiên cúi l ạ i nói đệ tử xin theo thầy tu niệm cho thành chính quả nhân đăng chỉ tay một cái sâu chuỗi rơi xuống đất võ dực tiên mới hay một trăm lẻ tám cái bánh mình vừa ăn đó là sâu chuỗi hột nhiên đăng thâu chuỗi xong dẫn về núi linh t i ệ u nói về núi k i ử u tiên động đào nguyên ông quảng thành tử bấy giờ đang ngồi trong động bỗng thấy bạch hạc đồng tử đem c h á t đến quảng thành tử lật ra xem thì thấy nguyên thủy viết tử nha gần bái tướng các đệ tử phải đến tây kỳ mà đưa quảng t h a n h tử xem xong tạ ơn bạch hạc đồng tử bay về động quảng t h a n h tử thầm nghĩ nay tử nha gần đem binh đánh năm ải ta nên cho ân giao xuống tây kỳ giúp đỡ tử nha trước thăm xứ sở sau giết đắc kỷ trả thù cho mẹ nghĩ rồi kêu lớn ân giao đâu ra ta dạy việc ân giao đang ở sau động nghe thầy kêu vội chạy vào q u ỷ thưa thầy đòi con dạy việc chi quảng t h a n h tử ân cần nói võ vương nay hội chư hầu tại mạnh tân để phạt trụ vậy nay đã đến lúc con t r ả được thù thầy muốn sai con xuống tây kỳ giúp tử nha phạt trụ ý con nghĩ thế nào ân giao thưa cha con nghe lời đắc kỷ và gian thần giết vợ hại con làm cho mẹ con phải thác oan thù ấy không bao giờ nguôi nay thầy cho đi con đâu dám trái lời quảng thành tử vui vẻ nói vậy con hãy ra sau động đ ả o nguyên dựa gành sư tử tìm một binh khí đem về đây đặng thầy truyền võ nghệ và phép tắc đặng xuống núi lập công báo t h ủ ân giao vâng lệnh ra đi đi đến cầu đá bỗng thấy một cái động như đ è n đài lầu c á t ân giao nghĩ thầm xưa nay thầy không cho ta đến chốn này nay sai đến tìm binh khí thật là chuyện lạ nhưng chẳng lẽ thầy lại hại ta cứ nhắm mắt ta vào đại thử xem sao nghĩ rồi ân giao bước qua cầu đá từ từ đẩy cửa bước vào thấy trong động có bốn ghế đá và một cái bàn trên bàn có bảy hột đậu hơi thơm bốc lên nghi ngút ân giao không thể nhịn được liền đưa tay bốc ăn thử một hột thấy thơm ngon khác thường nên ân dao ăn hết không còn một hột ăn xong ân dao ngồi nghĩ thầy sai đi tìm binh khí ta lại trái lời vào đây phá phách thật là tội lớn nghĩ rồi liền lần bước ra khỏi động trở lại cầu đá bỗng nơi vai ân dao kêu rắc một tiếng ân dao giật mình nhìn lại thấy vai mình mọc thêm hai cánh tay tiếp đó bốn cánh tay mọc thêm ra và hai cái đầu ở cổ lòi ra c ầ m tất cả là ba đầu sáu tay ân dao sửng sốt không biết vì cớ gì bỗng nghe trước có tiếng bạch vân đồng tử gọi lớn sư huynh thầy cho đòi anh vào hầu lập tức ân dao trợn con mắt nhìn bạch vân đồng tử chẳng ngờ lại có thêm một con mắt giữa chán nữa tức là ân dao có ba đầu và bảy con mắt sư huynh hiện quỷ rồi quảng thành tử bước ra thấy ân giao như vậy đã không q u ả trách lại vỗ tay khen nhà chu có phước lớn nên mới khiến tướng giữ ra phò việc này lạ lắm nhưng chẳng hề chi nói rồi dắt ân giao ra động đ ả o nguyên dạy nghề đánh kích khi ân giao đã thành thuộc quảng thành tử lại trao các bảo bối như phiên thiên ấn lạc hồn trung thư hùng kiếm cho ân giao và dặn ngươi xuống tây k ể trước ít ngày nữa ta cũng đến sau ân giao l ĩ n h các báu vật lạy tạ quảng thành tử nói ta còn một lời này cần dặn dò ngươi ta đã trao hết báu vật cho ngươi tức là ta mong ước n g ư ờ i giúp đỡ võ vương thâu năm ải phạt trụ cứu dân nếu một mai n g ư ờ i cãi lời ta làm khác đi sẽ bị chu diệt ân giao thưa công sư dạy dỗ bao nhiêu năm trời lẽ nào con dám trái mệnh v à lại cha tôi bạo ngược giết vợ hại con thù đắc kỷ chưa phai trong lòng con quyết chí xuống đầu chu hiệp lực với sư thúc đánh năm ải phá triều ca bắt đắc kỷ b ầ m x ư ơ n g trả oán quảng thành tử nói nhưng tình đời hay thay đổi trần thế ảnh hưởng xấu xa thì chỉ sợ xa thầy con bị x a ngã ân g i a o nói nếu con đổi lòng con sẽ bị lưỡi cày cày nát thây quảng thành tử nghe nói mừng rỡ ân g i a o từ giã độn thổ xuống thành tây kỳ đi được một đỗi ân g i a o chồi đầu lên gặp một hòn núi lớn hoa quả xanh tươi bá tùng rậm rạp ân giao chưa biết đây là đâu lơ lão nhìn thì nghe trong rừng rậm có tiếng thanh la khua vang rồi bên rừng xuất hiện một tướng cưỡi ngựa hồng có ba con mắt tay cầm cặp bản lang nha xông tới hét lớn người ba đầu tên chi dám đến đây dò thám dinh trại ta ân giao nói ta là thái tử ân giao có việc đi ngang qua đây sao ngươi dám vô lễ tướng ấy nghe nói liền bước xuống ngựa chắp tay tung hô vạn tuế và hỏi điện hạ có việc gì lại qua núi bạch long này ân giao nói ta vâng lệnh sư phụ xuống tây kỳ giúp tử nha nói chưa dứt lời đã thấy một tướng khác cũng ba con mắt nhưng có ba t r ò m râu dài mặt tựa rồi phấn đầu đội ngân khôi mang bạch giáp cưỡi ngựa kim cầm giáo xông đến hỏi lớn ai đó vậy người mặt xanh đến trước nói ân điện hạ đấy hãy xuống ngựa ra mắt cho mau người mặt trắng liền xuống yên làm lễ rồi nói xin mời điện hạ về trại ân giao thấy hai người đối xử thâm tình như vậy không từ chối theo về trại lập tức đến nơi hai người mời ân giao ngồi lên cao rồi cùng nhau quỳ mọp xuống đất ân giao vội đỡ hai người dậy và nói nhị vị tướng quân tên họ là chi người mặt xanh thưa tôi là ôn lương còn người này là mã thiện lâu nay chiếm cứ núi này làm kế mưu sinh ân giao nói ta xem hai vị đều là tay h ả o kiệt tại sao không giúp nước lập công hưởng lập triều đình mà sống với núi non hư danh tiết nếu hai vị theo tôi xuống tây kỳ phò chu đánh trụ tôi hết lòng hướng dẫn người mặt trắng thưa điện hạ là dòng dõi thành thang tại sao phải phò chu đánh trụ xin dạy cho chúng tôi biết ân giao nói khí số nhà thương đã hết châu võ vương ra đời v à lại cha ta bạo ngược làm nhiều chuyện thất đức nên vận nước đổi rời ta không thể cãi mệnh trời theo phò kẻ giữ mã thiện và ôn lương đều khen phải hối quân dọn tiệc đãi ân giao kiểm điểm binh mã dựng cờ chu cùng nhau kéo đi một lượt đoàn quân đi được hai mươi dặm qua khỏi núi bạch lang thì bỗng có tiền quân chạy trở lại báo tin có một đạo sĩ cưỡi cọp đến đây xin ra mắt đ i ệ n hạ ân giao c h u y ể n quân đóng trại rồi mời đạo sĩ vào đạo sĩ xuống lưng h ù n g vào y t kiến ân giao ân giao hỏi đạo trưởng từ đâu đến có điều chi chỉ dạy đạo sĩ nói ta là đệ tử núi c ô lôn họ thân tên công báo vì thấy điện hạ đi ngang đây nên phải vào y t kiến chẳng hay điện hạ kéo binh đi đâu vậy ân giao nói tôi vâng lệnh sư phụ xuống tây kỳ giúp đỡ tử nha thân công báo vừa cười vừa nói điện hạ nói gì ta không rõ vua trụ là người thế nào đối với điện hạ ân giao nói trụ vương là cha đẻ của tôi thân công báo cười mỉa mai thật là chuyện lạ lùng trong thế gian ta chưa thấy người con nào lại giúp người dưng đánh cha mình ai b ả y ngươi làm cái chuyện ngỗ nghịch ấy ân giao nói tuy trụ vương là cha tôi x o m khí số nhà thương đã hết võ vương là vua chính thiên hạ đều phục tùng mạnh trời đã định tôi đâu dám cãi lại thân công báo nói cha ngươi làm những việc gì gọi là ác ân giao nói cha tôi ham dâm vô đạo giết vợ hại con không lo việc trị dân chỉ nghĩ đến t i ể u sắc t h ầ n công báo nói trụ vương thất đức đã đành nhưng kẻ sai ngươi xuống trần giết cha phản chúa thì kẻ ấy còn vô đạo hơn trụ vương nhiều cha mẹ là tình thiêng liêng dù có lỗi đạo với con con cũng không nên trách huống hồ lại giúp đỡ cho người dưng đi giết cha mình thì còn đạo lý gì nữa trời nào lại bảo con phải giết cha là thuận theo lẽ trời ân giao làm thinh có vẻ nghĩ ngợi thân công báo thấy ân giao có vẻ siêu lòng nói tiếp cha ngươi tuổi đã già không bao lâu nữa cái cơ nghiệp kia sẽ về ngươi sửa trị ngươi d ạ y khờ tin theo lời phỉnh p h ò của bọn vô đạo giúp người khác để đoạt lấy cơ nghiệp mình thì không còn gì d ạ y dột hơn ân giao nói đạo trưởng luận cũng có lý song thầy tôi đã dạy tôi không thể trái lời t h ầ n công báo nói ngươi đừng mê m ộ i tưởng những kẻ dạy dỗ ngươi là nhân đức họ không có gì nhân đức cả nếu họ nhân đức thì không khi nào họ sai ngươi xuống giết cha ngươi không khi nào họ đem thái cực đồ đốt em ngươi là ân hồng thành c h o bụi trong lúc ân hồng đã ăn năn hối lỗi trước giờ chết ân giao nghe nói thất kinh hỏi em tôi vì sao mà chết t h ầ n công báo nói người ta bảo em ngươi đi giết cha ngươi em ngươi không chịu làm việc bất hiếu nên đã bị tử nha dùng thái cực đồ đốt ra cho ân giao nghe nói dối lòng hỏi chuyện ấy quả thật như vậy sao t h ầ n công báo nói ta không bao giờ nói dối việc ấy thiên hạ ai cũng biết bây giờ trương sơn đang c ẩ m binh đánh tây kỳ nếu không tin ngươi xuống đó hỏi trương sơn thì rõ ân giao nghe nói tủi lòng khóc lớn thân công báo nói ngươi cứ xuống tây kỳ nếu quả ân hồng không bị giết thảm thiết như vậy thì ngươi sẽ đầu chu còn đúng như lời ta nói thì ngươi phải giữ bổn phận làm con làm anh đem thân giúp nước rửa thù thế mới gọi là nhân là nghĩa ta sẽ đi tìm người tài phép xuống giúp ngươi nói rồi cưỡi cọp đi thẳng ân giao ngại ngùng tuy kéo binh xuống tây kỳ mà lòng ngổn ngang trăm mối em ta không k i ể u oán với ai lẽ nào người ta xử tệ như vậy nếu tử nha quả thật giết em ta ta quyết rửa thù cho hạ giận khi ân giao đến tây kỳ đã thấy dinh trại binh t h ư ờ n g đóng tại đó ân giao sai ôn lương đến hỏi thì quả là trại của trương sơn bấy giờ trương sơn trông ngóng võ dực tiên đã hai ngày mà không thấy trở lại lòng buồn bực không yên bỗng thấy quân vào báo có một vị tướng đến mời nguyên soái ra mắt đông cung điện hạ trương sơn ngồi ngẫm nghĩ đông cung điện hạ là ân giao mất tích đã lâu sao nay có mặt nơi tây kỳ nghĩ rồi truyền tướng ấy vào trại ôn lương bước vào ra mắt trương sơn hỏi tướng quân từ đâu đến có việc chi cần dạy bảo h ồ n lương đáp tôi vâng lệnh điện hạ ân giao mời tướng quân ra mắt trương sơn nói đông cung trước kia bị gió bay mất lẽ nào còn đông cung nữa lý cẩm ngồi một bên quay lại nói với trương sơn có lẽ là sự thật xin nguyên soái đến đó xem thật hư lẽ nào cho biết trương sơn y lời cùng lý cẩm theo ôn lương ra khỏi trại ôn lương vào trước thưa với ân giao trương sơn đã tuân lệnh điện hạ đến đây ân giao truyền cho vào trương sơn vào đến nơi thấy một người ba đầu sáu tay ngồi trước điện liền hỏi chẳng hay điện hạ thuộc tông phái nào ân giao nói ta là nhất điện ân giao rồi thuật các chuyện cũ xảy ra tại triều ca cho trương sơn nghe trương sơn mừng rỡ làm lễ bái yết ân giao hỏi tướng quân có rõ chuyện ân hồng chăng trương sơn thưa nhị điện đem binh chinh phạt tây kỳ bị tử nha dùng thái cực đồ đốt nát thành c h o rồi ân giao khấp giống lên một tiếng nhào xuống đất chết ngất các tướng đỡ dậy khuyên giải ân giao nói em ta là tình cốt nhục làm sao quên thù này được nói rồi bẻ gãy cây cờ lệnh tiễn thề rằng nếu ta không giết khương thượng để báo thù cho em ta thì ta sẽ như cây cờ này sáng hôm sau hân giao kéo binh ra trận kêu tên tử nha ra thành hội kiến quân vào báo tử nha dẫn binh tướng ra thành na cha thấy hai tướng theo hầu và ân giao đều có ba con mắt liền nói nhỏ với tử nha ba người này có chín con mắt cộng thành bốn người rưỡi ân giao lướt tới hỏi lớn tử nha là ai tử nha g ụ c tứ bất tướng đến đáp ta là thừa tướng tử nha đây còn ngươi tên họ là chi ân giao hét ta là nhất điện ân giao sao ngươi dám dùng thái cực đồ hại em ta thành cho mạt tử nha nói ấy là lỗi tại ân hồng không phải ta muốn sát hại ân giao nổi giận gầm lên một tiếng không thèm tranh luận gì nữa lướt tới đâm tử nha một kích na c h a vung giáo cản lại nói đã có ta cùng ngươi đối địch chớ làm hỗn với sư thúc ta ân giao đánh với na c h a được ít hiệp lấy phiên thiên ấn q u a n g lên đánh nhằm vai na c h a một cái gần muốn sụ na cha té xuống xe hoàng thiên hóa vung song trùy đến c ả lại các tướng chu cứu na cha về thành hoàng thiên hóa đánh với ân giao được ít hiệp bị ân giao dùng chuông lạc hồn rung lên hoàng thiên hóa tâm thần hỗn loạn nhào xuống đất bị trương sơn l à n h tay bắt trói hoàng phi hổ thấy con bị bắt nóng lòng d ụ c thần n g h i u đến đánh ân giao không thèm giao tranh lấy lạc hồn rung vài cái hoàng phi hổ mê man té xuống lưng châu bị mã thiện ôn lương bắt trói nữa dương tiễn thấy ân giao dùng lạc hồn chuông sợ tử nha lâm nguy liền g i ó n g chiêng thu quân về thành tử nha bại trận về trước trướng ngồi buồn bã dương tiễn bước đến thưa thật là lạ lùng tử nha hỏi chuyện gì vậy ân giao dùng phiên thiên ấn đả thương na cha phép ấy là của quảng thành tử sư bá tại sao ân giao có được tử nha nói chẳng lẽ quảng thành tử cho ân giao mượn bảo bối đánh ta dương tiễn nói t h ừ a tướng đã quên câu chuyện ân hồng rồi sao biết đâu trong trường hợp này cũng xảy ra câu chuyện đáng buồn như vậy tử nha ngồi làm thinh ngẫm nghĩ không nói bấy giờ ân giao thắng trận về dinh truyền dẫn cha con hoàng phi hổ đến trước trướng hỏi ngươi là ai đó hoàng phi hổ nói ta là võ thành vương hoàng phi hổ h ân giao lấy làm lạ hỏi lại tây kỳ cũng có hoàng phi hổ sao trương sơn nói chính là hoàng phi hổ ở triều ca phản chúa đầu chu gây ra t r i n h chiến nay cha con nó bị điện hạ bắt thật lưới trời lồng lộc thưa mà chẳng lọt ân giao nghe rõ vội bước xuống mở trói cho hoàng phi hổ và nói người này là ân nhân của ta trước kia nếu không nhờ võ thành vương thì anh em ta đã mất mạng rồi đâu còn sống đến ngày nay hoàng phi hổ hỏi điện hạ trước kia bị gió thổi bay đi mất sao ngày hôm nay trở về được ân giao không dám nói rõ tên thầy mình sợ đối phương biết được nguồn gốc nên nói chớ rằng hồi đó ta được một vị tiên ở hải đảo cứu đem về nuôi nay ta xuống đây quyết rửa hờn cho em ta còn tướng quân tại sao đầu chu hoàng phi hổ nói trụ vương càng ngày càng vô đạo sát hại trung thần ham dâm lạc h ọ a đến như điện hạ là tình máu m ù mà trụ vương còn đem chém đi u ố n g hổ chúng tôi chỉ là lũ hầu hạ ân giao không đợi hoàng phi hổ nói hết ngắt lời thôi được ta không hạnh hỏi việc đó làm gì mỗi người mỗi ý muốn riêng phản trụ hay phò trụ là do lòng ngưỡng mộ của tướng quân trước kia tướng quân tha anh em ta khỏi chết nay ta đ á p đền ơn ấy vậy từ nay tướng quân đừng ra trận giao tranh với ta nữa vì bắt được lần thứ hai ta sẽ chiếu quân luật xử trị cha con hoàng phi hổ không dám nói nhiều lời cúi đầu tạ ơn trở về dinh thuật lại mọi việc với tử nha hôm sau ân giao nóng lòng i a binh bắt tử nha báo t h ủ mã thiện thưa xin cho tiểu tướng g i a binh bắt tử nha cũng được cần gì phải nhọc sức điện hạ ân giao nhận lời mã thiện kéo quân ra thành khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi có tướng nào dám ra bắt mã thiện chăng đặng kiểu công liền cầm đao lên ngựa kéo binh ra khỏi thành thấy viên tướng có ba con mắt đang diễu võ dương uy liền hỏi n g ư ờ i tên họ là chi mà dám vô lễ như vậy mã thiện nói ta là đại tướng mã thiện đặng kiểu công không xưng tên lướt ngựa tới chém đùa mã thiện đưa thương ra đỡ đánh được vài hiệp đặng kiểu công dùng sức mạnh áp đảo cây thương của mã thiện rồi bắt sống mã thiện ném xuống đất hối quân trói lại dẫn về thành tử nha thấy bắt được tướng địch truyền dẫn vào mã thiện đứng trợn ba con mắt nhìn tử nha tử nha nạt lớn thất phu đã bị ta bắt sao không chịu quỳ mã thiện cười lớn mắng phản tặc ngươi là đối thủ của ta kẻ thù của chủ tướng ta nay bắt được ta muốn làm gì thì làm tại sao nghĩ đến chuyện quỳ lạy tử nha nổi giận truyền nam cung hoát đem ra ngoài s ử trảm nam cung hoát tuân lệnh đem mã thiện ra ngoài chém một đao chẳng ngờ đầu mã thiện không r ụ n g lưỡi đao chém xong thì đầu mã thiện lại liền như cũ nam cung hoát thất kinh vào báo với tử nha thật là quái gở tôi vâng lệnh chém mã thiện một nhát nhưng nó không rơi đầu tử nha lấy làm lạ liền dắt các tướng ra khỏi dinh đến pháp trường xem thử các tướng không tin mỗi người chém một nhát nhưng không ai chém đứt đầu mã thiện được cứ lưỡi dao vừa sượt qua cái đầu của mã thiện lại liền như cũ vi hộ nổi xung g i ờ dán mã s ở đập trên đầu mã thiện một cái mã thiện vẫn như không ai nấy le lưỡi lắc đầu không biết dùng cách gì giết mã thiện cho được tử nha nói các ngươi hãy dùng lửa tam muội mà đốt thế nào nó cũng tan xác ta xem chắc loài yêu quái gì đây na cha mập cha kim cha lôi c h ấ n tử hợp lực dùng lửa tam muội đốt một hồi mã thiện thấy lửa cười lớn nói thôi ta cứu các ngươi trở về kẻo đã làm mất thì giờ các ngươi nhiều lắm rồi lời nói vừa dứt mã thiện đã biến mất tử nha xem thấy chẳng vui trở vào trướng cùng các tướng thương nghị dương tiễn t h ừ a tôi xin qua núi k i ử u tiên hỏi thăm sư bá quảng thành tử về việc ân giao nhân tiện đến núi trung nam mượn kính chiếu yêu của vân trung tử đem về đây dọi thử mã thiện là giống gì hóa xác thì mới trừ nó được tử nha nhận lời dương tiễn liền độn thổ qua núi k i ử u tiên vào động đ ả o nguyên làm lễ quảng thành tử quảng t h a n h tử nói ta vừa sai đệ tử ta là ân giao đến giúp tây kỳ chẳng biết nó đã tới chưa dương tiễn nói phải ân giao là người trẻ tuổi có ba đầu sáu tay không quảng t h a n h tử nói chính là nó đó ta sai nó xuống trước còn ta thì đợi ngày tử nha đăng đàn bái tướng đem binh phạt trụ ta sẽ đến tiễn hành dương tiễn nói thế thì d ố i lắm quảng thanh tử hỏi chuyện gì vậy dương tiễn nói ân giao không vâng lời sư bá xuống giúp tây kỳ mà cầm binh đánh lại khương thừa tướng dùng phiên thiên ấn đánh na cha gần sụm vai nội thành không ai dám cự nên tôi phải đến đây hỏi thăm sư bá dạy lẽ nào quảng thanh tử nghe nói hét lớn xúc sinh nó cãi lời ta chắc sinh h ọ a rồi ta giao hết bảo bối cho nó để giúp tây kỳ ngờ đâu nó lại làm loạn dương tiễn nói trước kia ân h ầ m cũng cãi lời xích tinh tử sư thúc và cuối cùng cũng mang h ọ a quảng thành tử nói thôi ngươi về trước ta sẽ theo chân xuống tây kỳ ngay bây giờ dương tiễn từ tạ độn thổ thẳng sang núi trung nam vào y t kiến vân trung tử thưa nay có một người đánh tây kỳ gọi là mã thiện chém đốt đều chẳng chết không biết vật gì hóa hình nên tôi phải đến mượn kính chiếu yêu của sư thúc đem về dọi thử xong việc xin trả lại vân trung tử nhận lời trao kính phép cho dương tiễn dương tiễn tạ ơn độn thổ thẳng về thành tây kỳ tử nha thấy dương tiễn trở về mừng rỡ hỏi ngươi đến hỏi thăm quảng thành tử việc ấy ra sao dương tiễn thuật hết mọi việc và nói đệ tử đã mượn được kính chiếu yêu của sư thúc vân trung tử ngày mai thế nào cũng bắt được mã thiện tử nha mừng rỡ liền sai dương tiễn dẫn binh đến dinh thương khiêu chiến để tìm tông tích mã thiện dương tiễn kéo b ì n h đến trước cửa r ì n h gọi lớn mã thiện chớ khoe tài hôm nay ta đến lấy đầu ngươi đây quân vào báo ân giao x à i mã thiện cầm b ì n h mã thiện mới ra khỏi trại dương tiễn đã lấy kính chiếu yêu d ộ i vào mặt thấy trong kính hiện lên một ngọn đèn đỏ rực mỉm cười nghĩ thầm à té ra là ngọn đèn hiện thân hèn chi chém không đứt đốt không sợ nghĩ rồi cầm giáo lướt tới đâm liền mã thiện dứt đánh được ba mươi hiệp dương tiễn trá bại chạy dài mã thiện không đuổi theo trở về dinh thưa với ân giao dương tiễn đánh một lúc bỏ chạy tiểu tướng sợ chúng dùng mưu nên không đuổi theo ân giao nói đại tướng cầm binh là phải biết tùy thời tùy lúc biết người biết ta đó mới là người t r í nói rồi truyền quân mở tiệc vui vầy khao thưởng tướng sĩ còn dương tiễn thấy mã thiện không đuổi theo cũng thu binh vào thành tử nha hỏi mã thiện là vật gì thành hình dương tiễn nói nó hiện ra trên mặt kính một ngọn đèn sáng rực không rõ lý lịch thế nào vi hộ nói theo tôi biết thì có ba ngọn đèn lâu năm một ngọn nơi cung huyện đô một ngọn nơi cung ngọc hư một ngọn tại núi linh tựu i chưa chắc ngọn nào thành hình xin dương huynh đi dò xét mới biết được tử nha nói như vậy dương tướng quân phải ra công một lần nữa đến các nơi ấy hỏi thăm dương tiễn tuân lệnh tức thì độn thổ đến cung ngọc hư trước đến nơi thấy bạch hạc đồng tử đứng trước động dương tiễn hỏi chẳng hay ngọn đèn trong cung ngọc hư còn hay tắt bạch hạc đồng tử chạy vào trong xem lại rồi đáp ngọn đèn nưu ly của thiên tôn vẫn còn cháy dương tiễn biết không phải liền d ã từ bạch hạc đồng tử đến núi linh t i ệ u vào động huyền giác làm lễ nhiên đăng nhiên đăng hỏi ngươi có chuyện gì đến đây dương tiễn hỏi ngọn đèn lưu ly của đạo trưởng còn cháy không nhiên đăng nhìn lên bàn thấy đèn tắt liền nói lớn con yêu này trốn đi rồi dương tiễn t h ừ a hết các việc nhiên đăng nói ngươi về trước ta sẽ theo sau dương tiễn từ tạ nhiên đăng độn thổ trở về tử nha được dương tiễn thuật hết các việc mừng rỡ vô cùng bỗng có quân vào báo quảng t h a n h tử đạo nhân đến xin ra mắt tử nha liền ra rước vào quảng t h a n h tử chịu lỗi và nói bần đạo không ngờ sự đại biến ân giao tác tệ tội ấy thật do bần đạo thất trách để bần đạo gọi nó vào đây tạ tội tử nha nói nhờ đạo huynh giúp đỡ tôi kẻo công việc trễ tràng quảng t h a n h tử liền đến trước dinh thương gọi lớn ân g i á o ra đây cho ta bảo các bạn thân mến về lời bàn lời nói không thể chứng minh được việc làm các tín đồ xiển giáo tuân lệnh giáo chủ xúm nhau phò chu diệt trụ cho là khí số trụ vương đã đến hồi diệt vong theo quan niệm người trung quốc của thế hệ trước thì trời phật tiên thần là những vị hiểu rõ được thiên cơ thông đạt khí số mọi việc xảy ra đều biết trước cả việc biết trước như vậy có hai lẽ một là do mệnh lệnh tuyệt đối của đấng uy quyền bắt buộc xã hội loài người phải tuân theo hai là do một quy luật vũ trụ xoay chuyển theo tầm nhất định cấu tạo bởi một yếu tố tất nhiên xét về quan điểm của tác giả phong thần thì các vị thần tiên rõ được lý số trời đất bằng quan niệm trên nghĩa là có một đấng uy quyền ra mệnh lệnh tạo xã hội theo ý muốn mình các vị thần tiên chỉ làm với bổn phận nghĩa là làm một bầy tôi phục vụ cho ý chí tuyệt đối của đấng tối cao ấy đấng tối cao ấy lại cai trị cả lĩnh vực tư tưởng họ nữa mặc dù nguồn tư tưởng của họ chia ra nhiều giáo hệ song vẫn được chia ra làm chính và tà chẳng khác ở nhân gian triều thần chia ra hai phe c h u n g nịnh đã có phe phái bao giờ cũng chống đối lẫn nhau và phái nào cũng giành phần phải đưa một mẫu chuyện thần tiên chống đối về tư tưởng chúng tôi tưởng không phải tác giả không dụng ý tuy cái mà họ gọi là tà đạo không nói mình có ý thức chống đối hệ thống uy quyền x o n g tác giả cũng cho chúng ta thấy ý tác giả muốn nói họ có một hành động và ý nghĩa nào đó gần như cách mạng một đường lối độc tài quyết định của thế giới thần tiên lối h à n học ấy phải chăng tác giả đã mượn trước đinh lịch sử để phổ biến một trạng thái mâu thuẫn của lòng mình trước thời cuộc trong lúc ấy tác giả không quên chú trọng đến hành động của phe mệnh danh là chính nghĩa mà vẫn có những sai lầm đáng kể thí dụ ân hồng xuống phò chu diệt trụ đánh lại cha mình việc ấy nếu hai vị tiên trưởng là người thông hiểu khí số thì tại sao không biết cái chết của hai vị thế tử lại sai xuống phàm trần để rồi chịu chết một cách thảm thiết còn nếu như đã biết mà cố sai xuống trần để vướng vào thảm họa thì thật là một việc ác tâm tại sao các vị tiên ấy không chú trọng đến nhân luân dù đệ tử mình có tuân lời phò chu diệt trụ đi nữa thì hai vị tôn sư của họ sao khỏi mang tiếng sai con xuống đánh cha có phải tác giả muốn mượn câu chuyện g â y cấn này để trời khéo một số người chỉ biết cái phải bằng lời nói mà không xét đến hành động không gửi gắm những tâm tư vào đó tác giả cũng không bênh vực tà phái bởi vì đối với tà phái tác giả cũng đưa ra những dã tâm của họ chứ không đề cao họ bằng chứng là tác giả đã diễn những nhân vật ăn thịt người như mã nguyên như vậy ý tưởng tác giả như thế nào thực ra tác giả không phải không trọng lẽ phải nhưng lại nghi ngờ những kẻ lợi dụng lẽ phải lợi dụng chính nghĩa của mình để làm điều bất chính